truyện Thần Y Ngốc Phi Tác giả Đường mộng Nhật Ảnh thể loại Ngôn Tình Xuyên Không Cổ Đại Diễn đọc Là Mai Chuyện được phát trên kênh 2 blog.com Chương 293 Ừm Hiến Quyên Diệm cả thật đầu Nhưng không giải thích gì thêm Mai phát ảnh cũng không tiện hỏi tiếp Nhanh nhìn về phía Lan Mai Rồi nhẹ giọng nói Lan Mai, người nói tiếp đi Vâng, Vương Phi. Lan Mai cùng kính đáp lời rồi tiếp tục kể Sau khi biến Vương Phi mang thai, Bạch Dược Thần luôn muốn phá tích nhỏ trong bụng Vương Phi. y bảo Lan Mai tìm gặp thành trốt để hại Vương Phi, nhưng Lan mày không đành lòng. Bạch Dược Thần và ẩn công tử kia liên cùng nhau lừa Lan Mai. bọn họ nói là Vương Phi muốn trả thù y, lừa bạc của y, đoạn danh hiệu thiên hạ để nhân tài tử của y. Thậm chí, con đoạn mỗi làm ăn buồn bán của y nữa. Bọn họ nói, Vương Phi muốn bất kỳ đến bước đường cùng. Lan Mai tên là Thật, nên mới trọng ý giúp y. Bà dịch thần này quá thật không biết xấu hổ. rõ ràng, khi luôn tìm cánh hãm hại Vương Phi, thế mà lại lập ngưỡng phải trái, giảm vụ khống Vương Phi như vậy. Thanh Trốn nghe được những lời Lan Mai vừa nói thì vô cùng cập tức. Lan Mai nhìn về phía Thanh Trốn, trái mặt hiện lên vẻ hối lội. Vì vậy, nên ngày đó, đàn mài đã hẹn thành trúc ra ngoài và đưa gốc hoa cho thành trốt. Hoa đó là do ẩn công tử mang từ Tây vực đến. Nghe nói, đồng hoa này cực kỳ kỳ lạ và cực kỳ quý giả. Cả Tây vực chỉ có mỗi hai cây. Ẩn công tử có nói, nếu đặng hoa này với loài hoa cá, thì buổi tối nó sẽ giúp người ta an thần. Ban ngày có thể giúp người ta vẫn chấn, tóm lại là vô cùng hữu ích. thế nhưng, không thể tùy tiện đặt nó chung với các loài hoa khác được. Nếu đặt nó cùng với hoa mai và hoa thị tiền thì sẽ tạo ra chất độc, chỉ cần vài ngày sau đã làm cho người ta mất mạng. Mà. Màn hức ảnh âm thầm kinh hải, đến đời này lại có loa hoa như vậy sao? Thanh trúc cũng kinh hải trận mắt khá hốc mồm, nàng ấy châm châm nhìn Lan Mai rồi rung rảy hỏi Vậy, lúc trước ngươi bảo ta đặt nó với hoa hồng là có tác dụng gì? Nếu đặt nó với hoa hồng, thì cái trọng tàn ra sẽ không nhiều, nhưng trong vòng 7 ngày sẽ làm cho vườn phì sinh nò. Làm Mai im lặng một lát, rồi mở trao lòng nổi. Cám ác thiên viên Diệm Đụng nhìn cầm xuống, bàn tay hắn nắm chặt lấy tay mạnh bất ảnh. Nếu là đủ 7 ngày thì chỉ sợ. Thế nhưng, thế nhưng khi ta trở về thì không đặt nó trong buổi hồng, mà đặt nó trong buổi nhài thành rút tinh hải, nàng ấy nhìn không được lại hỏi tiếp. Thảo nào, ấn công tử vốn nói, biết cần đặt nó trong bụi hồng, thì sau bảy ngày, đứa nhỏ trong bụng Phương Phi sẽ có giữ được. Thế nhưng, sau khi người đem hoa về phủ, đã được vài ngày, mà Phương Phi không những công việc gì, mà ngược lại còn phấn chấn trạng trở hơn. Ấn công tử liền đoán rằng, có thể người đã đem hoa đó đặt cùng với hoa nhài. Ấn công tử có nói, Nếu đặt hoa đó cùng với hoa nhài, thì chẳng những không hãy người ta, mà còn có chỗ rất tốt. À, còn có chuyện như vậy sao? Thay quá, đúng là ta đã để nó trong buổi nhài. Thanh trúng âm thầm thở ra một hơi, rồi thấp giọng nói. Trong lòng cũng thầm cảm kích tốt không Nếu không nhờ hẳn, thì nói không chừng, nàng đã đặt cây hoa kia vào trong buổi hồng rồi. Nếu đúng là thế, thì chẳng phải nàng, chính là hung thủ hại vương vì sao? Trong lòng Lăng Mai cũng thầm cảm thấy may mắn. May mà tên trúng không nghe lời nàng ta mà đặng cây hoa đó ở trong bụi hồng. Và chức thần không cam lòng nên mới yêu cầu ẩn công tử nghị cát. Ẩn công tử đó đột nhiên nói thái tử có thể giúp bọn họ. Bọn họ nói cái gì mà mật đạo của thái tử có thể vào được nghệ vương phụ. Hơn nữa, ẩn công tử đó còn tìm được chỗ án thân của thái tử rồi. Lăng Mai chậm rãi nói Cái gì? ngươi nói bọn bạch dịch thần đã tìm được thái tử rồi ư? Hiền viên diễm không khỏi kinh hãy hô lên. Đúng vậy ạ, cho nên Đang Mai mới nghi ngờ ẩn công tử kia không phải là thư nhân. Đang Mai liên tục gật đầu. Tốt, rất tốt. Giờ bổng vương đã biết tay tìm trưởng bạch dịch thần ở đâu rồi. Lần này cũng tóm luôn cả hiền viên triển một thể. Hiền viên diễm cười lạnh, rồi lạnh lùng nói từng chữ. Hơn nữa, Nó lại đột nhiên nghĩ ra một cánh vô cùng hoàn hảo. Mạnh bức ảnh nghe hắn nói thế cũng hiểu được ý của hắn. Lúc này, bạch dịch thần rõ ràng là lợi dụng bậc đạo của hiên viên triệt. Sau lần cho người tới bạch phủ lục xóa, hiên viên diệm vẫn không tìm được bạch dịch thần. tất dù đã cho người lục xoắn cả kinh thành, nhưng bọn hắn vẫn chưa phát hiện ra cái gì. Như vậy, lúc này bạch dịch thần chắc chắn cũng đang trốn trong hầm ngầm giống thiên viên triệt thế nhưng thiên viên diệm làm sao biết được họ đang ẩn thân ở chỗ nào trong cái hầm ngầm đó? Thiên viên diệp này, tất cả một cung điện ngầm cũng tạo ra được, thì mấy tên hầm ngầm đối với y mà nói cũng chẳng đáng gì. Truyền lệnh của ta cho tóc phong, từ giờ trở đi nếu tìm được bất kỳ cửa hầm ngầm nào thì điều đổ nước vào đó cho bổng vương. Thiên viên diệm đi ra ngoài cửa rồi trầm giọng phân phó cho một thị vệ. ăn biết kiến viên chuyện có rất nhiều hầm ngầm và đều cận kỳ bí mật. nhưng hắn tin chắc hầm ngầm đỏ đều thông với nhau. chỉ cần bọn họ tìm được một cửa hầm và đổ nước vào bên trong thì có thể động được đám bọn chúng. đêm qua người kia đã từ một cửa hầm mà đi ra. cả hắn và đám thị về đều đã nhìn thấy. vì vậy mà tìm một cửa hầm cũng không khó. hiện tại trời cũng đã sáng dần, việc tìm kiếm sẽ càng dễ dàng. Vâng, thi về đứng ngoài cửa, nhanh chóng lịch mệnh, rồi vội vàng đi bẩm báo cho tóc phòng. Mấy người các người tìm trong viện một chút xem, còn có cái cửa hầm nào không? Hiện viện chỉ phần phỏ mấy thi vệ đang cân giữ trong viện. Nếu còn có mấy cái cửa hầm ngầm này, thì bất nhi còn gặp nguy hiểm. mỹ thi vệ trong viện liền vội vàng tìm kiếm, dù sao cũng đã từng trải qua những chuyện tương tự thế này, và đã được. Huấn luyện, nên một lúc sau, trám thiệp vẹn đã tìm được hai cái cửa hầm nữa. Hiên viên Diệp càng nhìn càng kinh hại. Tiếp tục tìm đi, một cái cũng không để lọt. Hắn thật sự không thể tin được, trong viện của hắn lại có nhiều cửa hầm ngầm như vậy. Có tranh vì sao, người của hiên viên Diệp lại có thể dễ dàng trà trộn vào trong vương phủ? Mà lúc này, sau khi phát hiện ra ba cửa hầm ngầm, Đám thiệp vẻ liền chật nướng vào bên trong hầm. Trong nghệ vườn phủ còn có một con sông nhỏ, nên dẫn nước vào cũng cực kỳ dễ dàng. Trời vừa hừng sáng, mặt ảnh liền rời khỏi giường, chậm rãi vận động. Họ thấy y có nói, sau khi uống thuốc, nàng có thể xuống giường đi lại một chút. Mạnh phát ảnh, nhưng thầy đám thiệp vẻ đang dẫn nướng vào mặt đạo, thì không khỏi âm thầm buồn cười. Tình huống này khiến nàng nhớ tới cảnh vầy bắt chuột của những người ở nông thôn. Người ta, bắt chuộng chính là như vậy. Công chuộng không có đường trốn, cuối cùng không trốn được nữa. Khi vừa thò ra, đang bị người ta hùng hoàng giết chết, Thật không ngờ hôm nay, khi viên Diệm lại bắt người thế này. Có điều, không ai biến hầm ngầm của hiên viên Triện, thực ra có bao nhiêu cái. Càng không biết, bọn chúng đang ẩn náo ở nơi nào. Vì vậy, muốn bắn bọn chúng chui ra, thì khó khăn hơn bắt chuột rất nhiều. Mạnh Văn Thiên cũng điều động hầu như toàn bộ binh lính trong tay mình. Mọi người đều nghe theo sự phân phó của tóc Hồng, nhất nhấn đều ra khắp nơi. Bọn họ phát hiện được rất nhiều cửa hầm bên trong kinh thành, trong phủ Thái Tử và trong cả Hoàng Cung cũng có mấy cái. Sau khi tìm được những cửa hầm, bọn họ đều theo lời hiên viên dịp phân phó mà dẫn nước vào. Hầm ngầm này kêu rằng sâu không lần được, nhưng dù sao cũng nằm trên mặt đất. Vì vậy, một khi cho nhiều nước vào, thì cũng không phải là vô ích. Nếu thật sự có người bên trong, thì chắc chắn sẽ không chịu nổi. Thế nhưng, qua một ngày một đêm, mà bọn họ vẫn chưa bắt được mình nhật thần. Thật rõ ràng là bọn họ vẫn chưa tìm được đúng chỗ. Không biết lúc này, dịch thần đang ẩn áo ở nơi nào. Lúc này, trong một hầm ngầm. Không được rồi, bọn họ đang dùng thủy công. Nếu chúng ta tiếp tục ẩn thân ở nơi này, thì chỉ e. Vì lúc trước đã bị bà lộ thân phận, nên lúc này A Hiệu cũng ăn thân tại hầm ngầm Bạch dựt thần. Con người âm lãnh của hiên viên triệt chậm rãi hướng về phía bạch dựt thần. Trên mặt mang theo vẻ phát báo và lạnh văn, thì chậm rãi nói từng chữ. Người có chết cũng không được làm phiền tới bổng cung, người cút ngay cho bổng cung. Nếu không phải bạch dựt thần cơ cơ có chóp, thì hiên viên diễm sẽ không thể phát hiện ra. Hài trọng mắn của bà chiếc thần cũng được nhìn tập số. Cái lanh lùng nhìn về phía hiu viên triệt đó cũng hoàn thành hỏi. Thừ, ngươi còn dám quán ta. Ngươi cho là bọn họ sẽ bỏ qua cho ngươi sao. Ít nhất, hiu viên diệm cũng sẽ không đem cùn đội giếm vũng cũng thế này. Hiu viên triệt lại đục nổi. Ngươi đừng quên, kết quả lần này ngươi cũng có phần. Hơn nữa, còn có công lao rất lớn. Hâm ngầm này đều là của ngươi. Tên rằng hiên viên chị cũng đoán ra đựng điều này. người cho là hiện tại hắn chỉ muốn bắt mình ta thôi sao? Cho dù ta đang ngoài, thì hắn cũng sẽ không buông tha cho người đâu. Khuếm môi và dịch thần là một nụ cười lạnh lẹo. Khi nói với vẻ cận kỵ nhầm hiểm, nhưng trong đó cũng an hiện một chút sợ hãi. Không biết, ý còn có thể ẩn náo trong hầm ngầm này được bao lâu nữa. Nếu hiên viên chuyện tiếp tục sử dụng biện pháp này, thì muốn tìm ra bọn thì cũng chỉ là chuyện sống một. Đời mắt khi viên chuyện càng thêm nhau lại, trong mắt càng nhiều vẻ nguy hiểm và lạnh ý. Thế nhưng, lúc này Y cũng không nói gì nữa. Và trực thần nói trúng, chuyện đã xảy ra như vậy, khi viên diễm tuyệt đối sẽ không buông tha cho Y lần nữa. Đột nhiên, cái mặt đớn phát ra những âm thanh nhỏ nhỏ. Cả ba người đều kinh hại nhanh chóng tránh đi. Cửa hầm từ từ mở ra, Khi thấy ẩn công tử bước vào, cả bọn mới không khỏi âm thầm thở vào nhẹ nhẫm một hơi. Chủ tử, đã hiểu thấy gã thì tiến lên phía trước cùng kính chào. Tình hình bên ngoài thế nào rồi? Bây giờ Thần cũng vội vàng hỏi. Lần này, khi Vinh Diệm sắp quyết tâm muốn bắt các người. Hơn nữa, hắn đã cứu được Lan Mai. Lan Mai đã khai cả ta ra, nên hắn đã hạ lệnh bắt cả ta nữa. Mà ra, hắn còn lấy được một ít thư tính trong thư phòng của người, chiếc sợ lần này ta cũng khó thoát được. Hắn công tử nhìn về phía và chức thần, trong mắt hiện rõ sự bất mạng. Người làm việc lớn nhưng không hủy thư đi, mà còn lưu lại trong thư phòng. Hiện giờ chẳng phải đã trực tiếp cung cấp chứng cứ cho hiên viên dịp xảo? Bà chức thần sửa sốt, đứa mặt cũng nhận lên về áo đạo, thì trầm giọng nói. Ta cũng không ngờ sự viện lại thế này. Hiên triệt nhìn bạch diệt thần mày hơi nhăn lại, thì miễn cười chế diễu, thành sự không đủ, bài sự có thừa. Bạch diệt thần đã mắt nhìn hiên triệt, người cho rằng người giỏi lắm sao? Không phải người đã bị hiên triệt tận diệt rồi sao? Được rồi, các người đừng làm ồn nữa. Giờ là lúc nào rồi mà còn có tâm trạng cãi cả nhau? Hiện giờ phải nhanh chóng nghĩ ra biện pháp mới được chứ công công tử thấy hai người cãi bã thì không khỏi tức giận quát lên. Hiện giờ, viện quan trọng nhất là phải nghĩ cách trốn thoát. Trước hết, hãy bảo vệ tính mạng đã rồi tính sao. Thiên viên diện nhớ ma lại, trong giọng nói lạnh ban cụ y cũng có vẻ sốt ruột. Giờ phút này, Thiên viên diện đã cho người tìm kiếm khắp nơi. Bọn họ có muốn giải thoát cũng không có khả năng. Hiện giờ, cái cũng không dám tùy tiện thay trở nơi trốn. Tần hầm ngầm này, Là nơi an toàn nhớ Nó cũng có mấy lối ra Trong đó có một lối thông với Hoàng Cùng Một lối thông ra ngoài thành Còn một lối... Hơn nữa, trung tâm của hầm ngầm này Cũng được bố trí cán cửa hầm ngầm Chứ dù Hiên Viên Diệp Có phát hiện ra điều gì Thì chỉ cần y tránh ở chỗ trung tâm Là Hiên Viên Diệp sẽ không thể bắn y ra ngoài được Chỉ có điều Trong hầm ngầm dù sao cũng không thông khí Thời gian ngắn thì còn được Hiểu thời gian dài quả, thì chỉ e bọn họ không bị ám chua ra, cũng bị nghẹn thở mà chết. Chính vì vậy, mà hiện tại bọn họ chỉ còn cánh an toàn nhất là chạy sang ngoại thành. Thần hầm ngầm này của người có thể thông ra ngoại thành không? Bây giờ thần đã mắt ra từ phía, ra lại thấp giọng hỏi. Thì nhiên là y muốn từ nơi này trốn ra ngoại thành. Có thể, có điều nó thông với hướng vào cung điện ngầm của ta. Hiên Viên Diệm đã sớm chuẩn bị người mai phục sẵn rồi, chỉ chờ chúng ta ra ngoài nữa thôi. Hiên Viên Diệm lạnh lùng, liếc mắt nhìn và chực thần. trong giọng nói đã đường vẽ dịu cợt. Bất chực thần này đúng là không có đầu óc. Vậy hiện tại làm sao bây giờ? Chắc là chúng ta thật sự phải chờ chết ở đây sao? Bất chực thần nghe Hiên Viên Diệm nói thế, thì không tiếp tục so đo với sự dịu cợn của Hiên Viên Diệm nữa. Nghĩ đến chuyện. Không ra khỏi đây được thì trong lòng y càng thêm sợ hãi. Giờ chỉ còn một biện pháp duy nhất là phân tán sự chú ý của hiên Diệp. Ta có cánh để rời khỏi thành. Ở công tử nhóm ai chậm lại nói từng chữ. Cách gì? Mấy chức thần vừa nghe nói có cát thì vội vàng hỏi hàng. Trong giọng nói cũng theo phần hy vọng. Nếu muốn khiến hiên viên Diệp không thể gây thương tổn cho chúng ta, thì chúng ta chỉ có thể tìm một bộ hỗn hạnh và nữ nhân của hiên viên Diệp chính là tấm bồ hộ mệnh duy nhất. Ấn Công Tử lại lục nói ý nghĩa là chúng ta sẽ bắt nàng và chung nàng để uy hiếp hiên viên Diệp bắt hắn thả chúng ta ra ngoài. anh mắt và dịch thần chụp lá lên rất giọng nói công thần chứa vài phần khác thường thì dừng lại một chút rồi nói tiếp. Nhưng hiện giờ chúng ta đến trốn còn không trốn được thì làm sao bắt được nữ nhân kia? ẩn công tử quay sang nhìn Hiên Viên Triệt, ánh mơ chậm rãi nở ra một điều cờ lạnh. Gã nói từng chữ: "Ta tên là thái tử có cách đúng không?" Hiên Viên Triệt giật mình, trong mắt thấp hiện lên lạnh ý. Thật không ngờ ẩn công tử này lại biết y vẫn còn điều dấu yếm. Quá thật y còn một cái hầm bí mật nữa, mà nơi này là được tiếp thông đến phòng của Hiên Viên triệt. Nó được thiết kế ở ngay dưới giường của Hiên Viên triệt. Cái hầm này được làm nhân lúc khi biên diệm rời khỏi kinh thành ba năm. Trừ ít ra thì không ai được biết. Thật không ngờ ẩn công tử này lại phát hiện ra. Thái tử không cần nghĩ nhiều. Đồng trướng A Hiệu tới ngự vương phủ liền phát hiện ra được cái hầm cứng kỳ bí mật. Nhưng lại có trang bị cơ quan. tất cả A Hiệu cũng không mở nó ra được. Vì vậy nên ta mở đón chắc cái hầm đỏ của thái tử có tác dụng rất lớn ẩn công tử thế vẻ lạnh ý trên mạng thi viên triền miền chậm rãi giải thích.